các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không kém gì đại ca thay khi còn sống trước đây hai anh em lai anh và lai em chỉ hưởng được một chút danh tiếng của ông anh quý t ử hình để kiếm ăn theo kiểu c ỏ con việc làm ăn của lai em làm lượm ngơ mắt đối với lượm khu vực cá cầu ông lãnh và vợ rau cải cầu muối phải là gã loại vô danh tiểu tốt như lai em không thể tồn tại ở mảnh đất béo bở này ỉ lại vào danh tiếng giang hồ, phần võ nghệ đầy mình, lượm xuống tận nơi vựa cá, gia đình la em để đòi thanh toán. mất mặt ở nơi đông đảo dân có máu mặt, bất chấp nguy hiểm, la em thách thức. anh có giỏi thì tôi với anh cạnh tay đôi, có đáng gì đâu mà anh lôi kéo em út, gia đình xuống dần dần thế này, đâu có gì là ngon, giang hồ cười cho t h ú i đầu. được, nếu mày muốn cạnh tay đôi với tao, tao cũng chiều để mày khỏi cho là ăn hiếp. l ư ợ m vừa nói vừa vứt gậy sắt s ô n g vào gã nghĩ là lai em không tài nào chịu nổi một quốc đấu tay không với mình dẫu sao gã cũng là đai đỏ thiếu lâm mà lượm lao đến quật lai em xuống đất xiết cổ coi như phần thắng đã thuộc về gã trưng cặp mắt t h ẳ n g thốt của bà mẹ lượm lai em rút từ trong mình một lưỡi dao được giấu hết sức khéo léo vung ngược lên đâm vào ngực lượm nhát đâm chí tử làm lượm chơi với rời tay khỏi địch thủ rồi ngã luôn xuống đất như con thú say m ồ i lai em trồm lên ngồi trên bụng kẻ đang ngoắc ngoài toàn đâm bồi cho cú nữa bà mẹ khốn khổ vội quỳ thụp xuống lại lấy lại đẻ kẻ đâm lấy con trai mình vụ án được công an quận 1 t h ụ lý hiệp pò mã với cái tên hiệp mụn từ những ngày ăn đình ngủ chợ ở khu cầu ông lãnh vốn giao du rất thân với lai em đã lập tức dẫn gia đình lai em đến gặp nam cam cầu cứu thôi được rồi để tôi cố gắng xem thế nào. Nam Cam nói, bà Thiệu vốn đi lên từ chức chủ tịch phường, sau làm bí thư và cuối cùng làm trưởng phòng thương nghiệp quận, là một đàn bà hư hỏng, khoái đàn đúm ăn chơi, đang ngập sâu trong nợ nần. Ông chồng, một lãnh đạo viện kiểm sát, cũng chuẩn bị về hưu do lem nhem, để cứu vợ thoát khỏi bị truy tố đã nhận lời giúp đỡ. t là tội danh cố ý giết người của lai em đã trở thành kẻ phòng vệ chính đáng và khỏi bị xử án bởi thành tích giết người vẫn chẳng ở tù ngày nào lai em trở nên một thanh anh chị đáng nể số một ở khu chợ cầu ông lãnh khi những thông tin về hoạt động của lai em đang bành trướng thế lực được hiệp tô bày cho bố vợ y gật gù với vẻ đắc ý rồi chỉ đạo vậy thì tốt mày cố gắng giữ quan hệ với lai em càng sâu đậm càng tốt. mình có ơn với nó, lo gì nó phải trả mặt. sau này đỡ phải tốn công dựng cờ ở khu vực chợ cá. một buổi tối tháng 10 năm 1997 sau 30 tháng mất tự do, nam cam được báo tin có quyết định thả y trong lúc y đang nằm ở bệnh xá. nam cam đưa mình số điện thoại, mình gọi gia đình đón nam cam về. người báo tin nói. ngay cho đến lúc rời chạy trong trạng thái say khướt trên chiếc xe của thắng tài giàu để về Hà Nội, Nam Cam vẫn có chút khinh rẻ những kẻ đại diện pháp luật. Đó cũng chính là lý do Nam Cam tin rằng đồng tiền dù dơ bẩn đến đâu cũng có sức mạnh vạn năng. Số tiền được cấp để Nam Cam mua vé máy bay, sinh hoạt dọc đường đã lọt tõm vào túi của vị cán bộ có trách nhiệm thông báo lệnh tha y. Nam Cam cần gì tiền để lại sau này? cho anh em khác sử dụng nhé. Ông ta nói, dĩ nhiên là y gật đầu thừa biết anh em khác đó là ai. Với y số tiền ấy quá nhỏ nhưng quả là lớn lao biết mấy khi làm cho vị cán bộ đáng kính nổi lòng tham, quyết định tăn chặn đốt túi làm tiền ăn nhậu, tội tệ đến thế là cùng. Sau khi về đến Hà Nội, trong lúc trở lên máy bay quy cố hương, Nam Cam tranh thủ đ ể bàn một loạt công việc quan trọng với thắng tài dậu. chẳng biết họ bàn những gì mà gương mặt của thắng cứ hớn ha hớn hở theo từng lời của ông t r ù m căn dặn. thế là sau 30 tháng giam giữ nhờ khéo léo vận động và nhờ giữ được im lặng trước các cuộc cật vấn điều tra ông t r ù m lại trở về trong vinh quang của người chiến thắng. phú gã nhà báo quèn khốn khổ đã lỡ chồng giận năm cam khi viết bài phanh phui y đã suýt nữa vỡ cả tim khi nhận ra gương mặt của ông t r ù m đang ngồi. sau chiếc Dream 2 do Dương Minh Ngọc cầm lái la buôn vút trên đường võ thị sáu vào lúc 11 giờ đêm năm cam về rồi à gã hỏi ông bạn cảnh sát hình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net